Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mãi đến khi nghe thấy tiếng anh xuống lầu, đi vào phòng, Lạc Hiểu mới đậu rĩ nằm xuống, trên trăn vẫn còn phảng phất hơi ấm từ bàn tay anh. Lạc Hiểu đắp kín người, nhắm mắt lại, nhất thời không biết lòng mình đang buồn hay đang vui. Cuối cùng, chỉ có một ý nghĩ ngu ngốc, cô lăn qua lăn lại ngẫm nghĩ, nếu như cuộc đời cô không đi lầm đường lỡ bước thì tốt bao nhiêu. Nếu như Năm đó Lạc Hiểu một thân trong sạch Tại đây Tháng ngày năm này Được gặp Hàn Thác Thật tốt biết mấy Sáng sớm hôm sau Mặt trời ló dạng Mây trắng bồng bềnh Trời trong vắt an lành Hàn Thác vẫn thức dậy thật sớm Như theo thói quen Chuẩn bị bữa sáng Trong bếp phát ra tiếng động Trên lầu Lạc Hiểu đã ngồi đó một mình Từ rất sớm Nghe tiếng động Cô đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, đủ trông thấy hạn thác đi ngang qua tán cây, mái tóc đen chè khuất cường mặt anh. Lạc Hiểu cắn nhẹ bờ môi, anh nói, muốn làm một gốc cây, cầm rễ trong tim cô. Cũng không biết, ngay tại thời khắc này, cô như đứng treo leo trên vách núi cao nhìn sóng biển cuồn cuộn phía dưới, còn anh là người lái thuyền duy nhất sẽ đưa tay kéo cô lên bờ. Thế nhưng, chỉ cần cô không chú ý, ngay tức khắc. Sẽ chịu cảnh thịt nát xương tan. Hàn Thác Em cũng rất muốn trở thành một thân cây, bám vào song cửa sổ. Chỉ cần anh ngẩn đầu là có thể nhìn thấy. Đời này gặp gỡ, một cái nhìn thoáng qua, chính là mãi mãi. Rồi một ngày nào đó, chính lá cây của em cũng không có cách nào hít thở. Hàn Thác đứng trên thang chữ A, đang lấy thịt khô và lạp sượng. Đột nhiệt nghe thấy tiếng bước chân trên lầu, anh ngoảnh lại nhìn một chút, trông thấy ống quần màu đen. Trong lòng anh nảy sinh một suy nghĩ, ra quyết định rất nhanh, treo thịt khô lên vị trí cao hơn, sau đó từ trên thang chữ A nhảy xuống, lại gấp bỏ vào một góc tường, tự mình lại nhào vào nhà bếp, động tác liên thoáng. Qua vài giây, khi nhìn thấy lạc hiểu xuống lầu, cô cũng chạy vào nhà bếp, trông thấy hàn thác mặc áo tên sớt trắng thắt tạp dề màu đen cúi xuống xào rau cổ khẽ rào động cứ thế nhìn anh thôi à hàn thác thở lên tiếng tài nấu nướng của anh học từ ai đấy lạc hiểu lấy một quả táo trên cái khay nhỏ cạnh cửa cắn một cái hàn thác thoáng nở nụ cười xuống rào như gió hồi đó đi làm sao nấu cơm được cũng chẳng kén chọn thức ăn bỏ hộp cũng như làm cho heo ăn vậy đói quá thì cũng phải chén sạch Hai năm trước, bỏ việc, nghĩ đến chuyện kinh doanh khách sạn, nấu nướng, rồi đủ thứ, tự học, rồi dần dần rèn rũa. Lạc hiểu không hề lên tiếng, chỉ cảm thấy miếng táo trong miệng có chút ngọt, lại có vài phần đáng chát. Cái đáng chát ấy như quá khứ đã qua, em và anh chưa từng biết nhau. Hẳn thác sương mắt nhìn cô. Còn em, tài nghệ thế nào? Anh nhìn vào những ngón tay thò nhỏ chẳng nõn của Lạc Hiểu, trong tiềm thức một cô gái dịu dàng nữ tính thế này, tài nấu nướng nhất định phải thuộc hàng khá giỏi. Chẳng lẽ thâm tàng bất lộ, cao thủ giấu nghề, anh khẽ cười nói. Không ngờ khuôn mặt Lạc Hiểu ửng đỏ, ném hạt táo vào thùng rác, thành thật thổ lộ. Món gì em cũng làm được, nhưng mà không ăn được. Hàn Thác rất muốn cười, nhưng lại nề mặt. Nên nén nhịn Dường như để cứu vãn tình thế Là hiểu đặc biệt nhấn mạnh Nhưng mà trước đây Ba mẹ em nấu cơm cũng ngon lắm Xíu mại Há cá hấp Măng tay xào Ăn ngon ngang ngửa với mấy nhà hàng có tiếng đó Khi ấy có rất nhiều bạn bè Thích đến nhà em ăn cơm Cũng do tài nấu nướng của ba mẹ quá tuyệt Nên em mới không biết nấu Em cho rằng Nếu như năm đó học qua Bây giờ tài nấu nướng chắc cũng rất đáng khen thưởng. Câu cuối cùng còn chưa dứt, Hàn Thác đã nhuyễn mịn cười bắt lấy khuôn mặt của cô, cúi đầu hôn cô. Ngón tay anh vẫn còn dính nước, phảng phất mùi cà rốt và bắp ngô, tay kia thì len giữa lưng cô và vách tường. Đây chính là nụ hôn ngọt ngào, thuần khiết nhất mà Lạc Hiểu trải qua. Cô bị hôn đến mức toàn thân run rẩy, cảm giác như có bàn tay của ai đó đang vỗ về. Cô biết thứ đó thật ra là hơi thở của anh, hồn đến khi gương mặt cô đỏ ửng, hạn thác mới sung sướng, kẻ vỗ lên lưng cô một cái, mau đi giúp anh lấy một miếng. nghe truyện hot nhất tại đọc